uyện ngôn tình hôn trộm 55 lần. Tập 16, chương 261, đưa quà sinh nhật cho anh phần 1. Đáy lòng Kiều An Hạ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mím môi nhìn Kiều An Hảo, buồn cười lắc đầu. Làm sao chị biết được người trong lòng của Lục Cần Liên là ai? Cũng đã lâu chị không liên lạc với anh ấy rồi hai chúng ta đều biết giống nhau thôi, chỉ là nghe người ta nói cô gái anh ấy thích đã kết hôn, cho nên chị mới thuận miệng hỏi em. Vâng, Kiều An Hảo ngượng ngùng trả lời một câu, căn ống hút, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ của quán cà phê. Rưng lại một chút, Kiều An Hạ buông chén cà phê đang cầm trong tay, mở miệng nói tiếp. Lâu rồi không thấy Hứa Gia Mặc, gần đây cậu ấy có khỏe không? thực sự Hứa Gia Mộc còn nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, chỉ là người ngoài không biết mà thôi." Kiều An Hảo gật đầu, nói, "Rất tốt." Một lát sau, còn nói, "Chị cũng biết, sau khi anh Gia Mộc bị hủy đi khuôn mặt, không muốn ra ngoài gặp người khác nữa." "Thật sự là rất tiếc, nếu Gia Mộc không bị tai nạn xe cộ, cậu ấy cùng em nhất định là trai tài gái sắc." Kiều An Hảo dụ mắt xuống, Che đi sự chuột dạ nơi đáy mắt, cười cười, không nói gì. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Bây giờ, kỹ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy. Chờ cơ thể da mộc hồi phục tốt, lúc đó sẽ có biện pháp. Lúc Lục Cần Niên nhận được tin nhắn của Kiều An Hảo, anh đang ngồi họp ở công ty truyền thông Hoàn Anh, nghe bộ phận quản lý báo cáo thành tích. Những thành tích này, Trước khi vào cuộc họp, anh đã xem sơ lược cho nên cũng không chút tập trung khi nghe. Đột nhiên điện thoại trong túi khẽ rung, lúc đầu anh không nghĩ là sẽ lấy ra xem nhưng cảm thấy hơi nhàm chán nên rút điện thoại ra, không ngờ là Kiều An Hảo gửi tin nhắn cho mình. Trong nháy mắt, khiến anh cảm thấy thời gian như xoay ngược lại. Cảnh tượng này Giống như lúc anh đang học đại học, ngồi trong thư viện bởi vì quay phim mà phải học lại. Đột nhiên di động truyền tới một tin nhắn, anh lấy ra xem là Kiều An Hảo gửi đến một vài tin nhắn không quan trọng lắm. Chuẩn bị anh đóng một bộ phim cổ trang à? Nghe nói ra mộc bởi vì quay phim mà anh phải học lại à? Ở Hàn Châu có tuyết rơi à? Vậy sẽ có phải được nhìn thấy đường phủ đầy tuyết không? Mỗi lần như vậy, anh đều đang mệt mỏi cùng phiền chán, lại giống như có kỳ tích xuất hiện. Anh bình ồn lại, sau đó một mình cầm lấy điện thoại, nói chuyện cùng cô một lúc lâu. Lúc cần nên nghĩ đến những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân, gương mặt cũng nhiễm một chút thương cảm cùng xúc động. Ngón tay trên điện thoại nhẹ nhàng chạm hai cái, gửi tin nhắn trả lời cô. Lục cuộc họp kết thúc đã là 5 giờ, Lục Cẩn Nhiên trở lại văn phòng, xử lý một ít tài liệu cần thiết cho hôm nay. Sau đó cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian đã là 5 giờ 20, vì thế lại mở tin nhắn, nhìn lại tin nhắn giữa mình và Kiều An Hảo khi còn trong phòng họp, khóe môi nhịn không được cong lên thành một nụ cười. Ông Lục Mẹ trợ lý gọi tên của Lục Cẩn Điên, đẩy cửa đi vào. Lục Cẩn Điên vội vàng đặt điện thoại trên bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. "Có chuyện gì?" "Ông Lục, tối nay có một bữa tiệc lúc 7 giờ, để không bị kẹt xe, chúng ta cần phải xuất phát sớm." Trợ lý còn chưa nói xong, Lục Cẩn Điên đã thản nhiên ngắt quãng, ngắt cắt ngang lời. "Bữa tiệc tối nay, tôi không đi." Trợ lý hơi lặng người. Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa nhặt đồ vừa lạnh lùng nói: "Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đến gặp Tú Viên đón." Chương 262: Đưa quà sinh nhật cho anh phần 2. Trợ lý hơi lặng đi, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặc đồ vừa lạnh lùng nói. Sau đó cũng không chờ trợ lý kịp phản ứng, Lục Cẩn Nhiên kéo cửa văn phòng mà rời đi. Có thể do uống nhiều nước trái cây nên Kiều An Hảo muốn đi vệ sinh. Lúc đi được một nửa mới phát hiện quên đem theo di động. Bởi vì sốt ruột cho nên cô giờ dự một chút, cuối cùng vẫn trực tiếp rẽ vào phòng vệ sinh. Nhưng Kiều An Hảo chỉ vừa rời đi có 2 phút Điện thoại ở trên bàn liền vang lên. Kiều An Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy trên màn hình điện thoại hiện ba chữ: Lục Cẩn Niên. Do dự một chút, không nhận nghe. Điện thoại tự động ngắt, nhưng chỉ 30 giây sau, Lục Cẩn Niên lại gọi một lần nữa. Kiều An Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy trên màn hình điện thoại lại tiếp tục. Cô cầm điện thoại lên, Sau lần gọi thứ tư của Lục Cẩn Niên, cô nhận cuộc gọi. Là tôi. Lục Cẩn Niên bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của Kiều An Hạ, khẽ co mày, không nói gì. Kiều An Hạ đợi một lúc lại mở miệng nói. Kiều Kiều đi vệ sinh, có chuyện gì thì đợi cô ấy trở về. Tôi nói sẽ gọi lại cho anh. Không cần. Giọng nói của Lục Cẩn Niên theo điện thoại truyền đến. Không cần. Tôi đã đến bãi đậu xe ở tầng B dưới cửa nhà hàng, lát nữa hai người cứ xuống đây đi." Được, Kiều An Hạ ngừng một chút, nói tiếp, "Tạm biệt." rồi lập tức tắt điện thoại, sau đó chuẩn bị đặt điện thoại của Kiều An Hảo lên bàn, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại có hai tin nhắn nhắc nhở đã giao hàng. Kiều An Hạ lập tức nghĩ đến lúc nãy, Kiều An Hảo ngồi ở chỗ kia vui vẻ chụp hình này nọ, nhịn không được Trong lòng có chút tò mò, không biết cuối cùng cô ấy đã mua cái gì, cho nên mở ra xem. Rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, thật nhiều bóng bóng, nến và mấy đồ trang trí. Đây có phải là muốn tổ chức sinh nhật thật bất ngờ cho Hứa Gia Mộc không? Kiều An Hạ nhịn không được cười nhẹ hai cái, sau đó trượt xuống chỗ ghi nhớ cuộc trò chuyện, kết quả lại thấy được tên của Lục Cẩn Niên. Cô nhíu mày, kéo đến trên cùng cuộc trò chuyện, xem Kiều An Hạo cùng người bán hàng nói chuyện với nhau. Lúc nhìn thấy Kiều An Hạo dặn người bán hàng một câu, ông Lục suy nhặt vui vẻ, cô mới hiểu được lý do Kiều An Hạo mua mấy thứ này không phải để mừng sinh nhật cho Hứa Gia Mộc mà là cho sinh nhật của Lục Cẩn Liên. Kiều An Hạ không nhịn được Lướt người qua hai gói quà được đóng gói trước mặt, nghĩ đến Kiều An Hảo nói với mình, hai ngày nữa cũng là sinh nhật một người bạn ở trong đoàn làm phim, người bạn đó chính là Lục Cẩn Nhi. Cô nắm chặt điện thoại của em gái, hơi dùng sức, ngón tay chạm vài màn hình, vài phần mềm không ngừng mở ra, sau đó bị đè lên bởi những phần mềm khác. Đợi đến lúc Kiều An Hạ thu hồi lại cảm xúc, lúc cuối đầu xem điện thoại của Kiều An Hạo, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, vậy mà lại mở ra album ảnh của Kiều An Hạo. Ảnh chụp cũng không nhiều, nhưng lúc mở ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ một lần nữa. Đó là một bức ảnh chụp chung, một nam, một nữ. Cô gái là Kiều An Hạo, người đàn ông là người mà cô vô cùng quen thuộc, Lục Cẩn Nhiên. Kiều An Hạ ngừng lại khoảng năm giây mới giơ ngón tay lên tấm to hình ảnh đó. Sau đó, Kiều An Hạ mới nhìn rõ bức ảnh mờ kia quả thật là nằm ở trên giường mà chụp. Lục Cẩn Nhiên nằm nhắm mắt lại, ôm Kiều An Hạ vào trong ngực đang chìm vào giấc ngủ. Mà Kiều An Hạ thì vùi trước ngực của anh dưới chân mày mang theo một chút thủy mị. Tấm hình kia không rõ ràng, tràn qua là chụp đến trên ngực kiểu An Hạo, nơi xương quai xanh trắng nõn của cô gái, vết hôn thật đậm, không đồng nhất lại biểu lộ hết tất cả. Kiều An Hạ nghĩ rằng cả đời này có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên cảm giác lúc mình nhìn thấy tấm hình này kiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin, nhưng trên màn hình di động nhìn thấy hình mình vừa mới nói chuyện trên tao bao được chụp lại khiến cô không thể không tin. Đại não của Kiều An Hạ trống rỗng, ức chừng khoảng 1 phút mới có được một chút nhận thức lại xuất hiện. Kiều An Hạo cùng với Lục Cẩm Miên ngủ với nhau. Tại sao bọn họ lại ngủ với nhau? Khi nào bọn họ lại ngủ chung một chỗ? Kiều An Hạo vừa muốn kiểm tra xem thời gian tấm hình kia được chụp là phát hiện ra đó là 2 tháng trước. Khó trách Lục Cẩn Niên lại đột nhiên bỏ qua hành động quá mức của Nam Nghị Hạo, khó trách Kiều An Hạo tùy tiện nói một câu liền có thể cho Lục Cẩn Niên tự ra mặt mời khách ăn cơm, còn khó trách lúc đầu mình có thể mời Lục Cần nên ăn cơm. Đó là bởi vì cô đã nói Kiều An Hảo sẽ đi cùng, nên anh đồng ý. Thì ra, khi đó, hai người bọn họ sớm đã len lút và ngủ với nhau. Kiều An Hảo đã gả làm vợ của một hứa gia mộc có sao có thể dây dưa khum rõ ràng với Lục Cẩn Miên nếu như sự việc bại lộ, dư gia mộc phải làm sao bây giờ? Khi đó chẳng phải anh em ruột sẽ trở thành trở mặt nhau, thành thù mà sao? Còn có họ Kiều, cùng nhà họ hứa cách không xa vốn là thông gia với nhau, xảy ra chuyện như vậy, quan hệ thân thiết nhiều năm của hai nhà chẳng phải cũng sẽ tan vỡ sao? Hơn nữa Kiều An Hạo nhất định sẽ bị người đời chỉ trích đến chết. Kiều An Hạ nghĩ tới đây, sau lưng lạnh toát, chính cô cũng không dám tưởng tượng nếu ngày đó thật sự đến, cuộc sống yên ổn mai sau của Kiều An Hạo cuối cùng sẽ thế nào ở nơi không một người thân này. Ước chừng qua 15 phút, nhân viên phục vụ đi tới hỏi Kiều An Hạ có cần đổi tách hay không. Kiều An Hạ mới phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái với nhân viên phục vụ. Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi, mới đem điện thoại của Kiều An Hạo trở về nguyên trạng, trả lại chỗ cũ. Kiều An Hạ trong lúc đầu óc rối bời, cầm muỗng tùy ý khuấy cà phê, khuấy đến lúc nổi bọt, rốt cuộc Kiều An Hạo cũng quay trở lại người hơi nhiều, để chị chờ lâu rồi." Kiều An Hảo cười nhẹ một cái. Cô chị ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết của cô em, có thể nào không thể tin nổi rằng Kiều An Hảo là loại con gái sẽ phản bội hôn nhân. Cô miễn cưỡng tươi cười với em gái mình, cố gắng giữ cho câu nói của mình bình thường. Lục Cẩn Nhiên mới gọi điện thoại tới, nói anh ấy đã đến dưới bãi đỗ xe còn nói chờ khi em đi vệ sinh xong quay lại thì sẽ xuống. "À sao?" Kiều An Hảo đáp một tiếng, phận tay bấm vào mục tin nhắn, quả nhiên thấy Lục Cẩn Nhiên gõ tới mấy chữ, sao không nghe điện thoại cùng một cuộc gọi nhớ, sau đó ngẩng đầu, cười hít mắt nói với Kiều An Hạ, "Vậy chúng ta xuống đi." trường 264 quà sinh nhật tặng anh phần 4 Không biết có phải do vừa mới thấy tấm hình kia trong điện thoại của em gái mình hay không mà Kiều An Hạ từ trên khuôn mặt tươi cười của em gái mơ hồ thấy được một chút vội vàng cùng vui vẻ. Vẻ mặt Kiều An Hạ như bình thường, gọi nhân viên tính tiền rồi cùng Kiều An Hảo đi thang máy xuống lầu rất thở hỏi một câu. Kiều Kiều, gia mộc đối với em như thế nào? Cái vấn đề này, Kiều An Hạ không hỏi, chỉ riêng Kiều An Hạo một lần. Kiều An Hạo nghiêng đầu, nói giọng mang theo một chút hồn nhiên. "Chị, vấn đề này sau khi em cùng gia mộc kết hôn đã hỏi em nhiều lần rồi. Thì chị lo lắng cho em sau khi cưới lại không có hạnh phúc." được ban đầu hỏi đích xác là bởi vì lo lắng, bởi vì sợ trước đó mình đã làm những chuyện thẹn với Kiều An Hảo mang đến bất hạnh cho con bé. Nhưng lần này hỏi là bởi vì cô muốn biết Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Nhi lén lút ở chung một chỗ hay không. Có phải vì hứa ra mộc đối xử với con mẹ không tốt hay không? Lời nói quan tâm yêu thương của Thiếu An Hạ tiếng cho nội cười trên mặt của Kiều An Hảo càng trở nên âm áp động lòng người. Mặc dù cô biết rõ, người mình cưới không phải hứa ra mộc, lại vì vẫn để cho Kiều An Hảo an tâm tiếp tục che giấu lời nói dối rồi ấy. Sao lại không hạnh phúc? Ra mộc đối với em rất tốt, chị cũng không phải là không biết. Thật ra thì điều Kiều An Hạ muốn hỏi chính là nếu hứa ra mộc đối với em rất tốt, thì tại sao em và anh của anh ta lại tụ họp ở chung một chỗ nhưng lời nói khác biệt như vậy, Kiều An Hạ vẫn không thể hỏi được, sợ nhìn thấy sự khó xử của Kiều An Hạo, sợ hủy hoại tình chị em giữa hai người. Vì thế, cuối cùng Kiều An Hạ chẳng qua là nhấn mạnh hỏi một câu: "Thật sự tốt sao?" "Vâng, thật sự rất tốt." Kiều An Hạo cũng không biết trong lòng Kiều An Hạ nghĩ gì. Mặt mày điềm nhiên nhìn về phía chị gái mà bảo đáp. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm em gái một lúc lâu, mãi đến khi thang máy đã xuống tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Kiều An Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, rất tốt là tốt rồi." Nói xong, Kiều An Hạ không nhịn được mà bổ sung một câu, "Kiều Kiều chị thật sự hy vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn mãi cho đến già. Hôn nhân của cô bất quá chỉ là một cuộc kịch, nếu như có một ngày hứa gia mộc tỉnh lại, cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ biến mất. Nhưng ai biết được ngày đó đến cùng là ngày nào? Lại như lần trước, điều Kiều An Hảo có thể làm chính là duy trì mối hôn nhân này của bản thân và hứa gia mộc chờ thật tốt. Kỷ tử đây, Kiều An Hảo cười ấm áp với Kiều An Hạ. "Chị, chị đừng lo, em nhất định rất hạnh phúc. Ngược lại, chị phải nhanh chóng suy nghĩ cho việc cả đời của mình. Thật ra thì Trình Dạ cũng thực sự tốt." Kiều An Hạ nhếch môi cười, không nói chuyện. Đưa mắt thấy được Lục Cẩn Điên đang ở chỗ đậu xe, nháy nháy đèn xe, lập tức chỉ cho chị Kiều An Hạ. địa điểm ăn cơm tối là do Lục Cẩn Niên chọn một ăn Quảng Đông dễ tiêu, địa điểm chọn đặc biệt lịch sự tao nhã, có phong cách, trong một phòng lớn như vậy cũng chỉ có ba người, chính giữa còn có người đi vào kéo một khúc nhạc violin dễ nghe. Cơm nước xong, trên đồng hồ đã trạng vạng 10 giờ tối, xe trên đường cũng ít dần bởi vì Kiều An Hạ cùng Kiều An Hạo không lái xe nên Lục Cẩn Nhiên lái xe đưa An Hạ về trước. Kiều An Hạ vốn là muốn trở về nhà họ Kiều, kết quả trên đường nhận được điện thoại của Trình Dạ, cuối cùng lại đổi thành đến nhà trọ của Trình Dạ. Đợi đến khi Kiều An Hạ xuống xe vào khu nhà trọ nhỏ của Trình Dạ, Lục Cẩn Nhiên mới lại khởi động xe. Chương 265 quà sinh nhật tặng anh phần năm. Bởi vì lúc trước, Kiều An Hạ cũng lên xe của Lục Cẩn Liên, cho nên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng ngồi ở phía sau xe. Xe của Lục Cẩn Liên chạy đến giao lộ, đúng lúc đèn đỏ, vì thế liền phanh xe lại, xe chậm rãi ngừng lại ánh xuyên qua kính chiếu hậu, khi nhìn về phía Kiều An Hạ, vừa vặn thấy túi đồ bên cạnh cô, nghĩ đến lúc ăn cơm, Kiều An Hạ có nói qua một lần, nói buổi chiều hai chị em các cô đi dạo phố, chọn lựa quà sinh nhật là một món quà cho Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên nhịn không được nhìn chằm chằm túi quà kia trong chốc lát, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tẻ nhạt thoáng hiện lên một chút hâm mộ. Cho nên khi đèn đỏ nhảy thành đèn xanh, anh cũng không hề có phản ứng. Thẳng đến khi mấy chiếc đèn ở phía sau, không kiên nhẫn, còi liên tục, Lục Cẩn Niên mới dậm chân ga, đánh lái, rẽ vào một hướng. Đi được một đoạn, thương linh mở miệng hỏi một câu. Xế chiều là đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc. Ừ, kêu An Hảo lên tiếng, nghĩ đến chính mình mua quà sinh nhật cho Lục Cẩn Niên, do dự một chút cứ định vẫn là giữ lại đến thứ 6, rồi cho Lục Cẩn Nghiên kinh ngạc, vì thế liền không nói thêm điều gì. Trên mặt của Lục Cẩn Nghiên cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng là tay đang nắm chặt tay lái lại nắm thật chặt thêm. Anh trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi: "Một quà gì vậy?" "Một cái cà vạt." Kiều An Hạo nói. Lục Cẩn Nghiên gật đầu, không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ đèn đường mờ nhạt không ngừng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, vẻ mặt anh dao động, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Buổi tối, Kiều An Hảo tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường. Lúc cần niên tắm rửa xong đi ra, ngay cả đèn ngủ cũng đều không tắt, liền trực tiếp áp đảo Kiều An Hảo bên dưới, hôn lên môi của cô có điểm gấp gáp, tay cũng không rời váy ngủ của cô trực tiếp gấp gáp kéo ra quần trong của cô rồi xông vào. Thân thể Kiều An Hạo rung rung một chút, theo bản năng liền ôm lấy bờ vai Lục Cẩn Niên, thân thể anh cứng ngắc rồi không rên lên một tiếng, hôn sâu hơn. Ngày mai, Hoa Ảnh Truyền Thông có một cuộc họp sớm. Sáng sớm Lục Cẩn Niên đã dậy, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, liền lái xe rời đi. Hội nghị kết thúc đã là 10 giờ sáng, bữa trưa cơm trưa có thời gian ăn cơm, Lục Cẩn Niên ngay cả nước cũng chưa uống, trực tiếp vội vã đi. Kết thúc bữa ăn đã là 1 giờ chiều, từ lúc buổi sáng rời giường cho đến bây giờ, Lục Cẩn Niên vẫn rất bận rộn, rốt cục bây giờ mới có cơ hội thở một hơi. giữa trưa đến chỗ ăn cơm là một nơi phục vụ tổng hợp. Khi Lục Cẩn Niên ở trong phòng nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần, trợ lý nhân cơ hội đem xe đưa vào khu vực đỗ xe kêu người rửa sạch sẽ. Rửa xe xong đã là nửa tiếng sau, khi đợi khi trợ lý trở lại phòng nghỉ, Lục Cẩn Niên đã tỉnh lại đang nghe điện thoại. Trợ lý không muốn làm phiền Lục Cẩn Niên nên im lặng đứng ở một bên, vẫn đợi cho đến khi Lục Cẩn Nhiên cắt điện thoại mới mở miệng nói. "Ông Lục, hiện tại chúng ta quay về công ty à?" Lục Cẩn Nhiên nhìn về phía trợ lý gật đầu, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, cầm áo khoác lên, dẫn đầu đi về phía cửa phòng, ra khỏi phòng hội nghị. Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi được vài bước, tựa như là nhớ tới chuyện gì, trong túi đồ lấy ra một cây bút ghi âm đưa cho Lục Cẩn Nghiên. "Ông Lục, đây là đồ của ông sao?" Lục Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua, lắc đầu một cái, lạnh nhạt ném qua một câu, "Không phải." Chương 266: Quà sinh nhật của anh, phần 6. "Nhưng đây là nhân viên rửa xe tìm thấy trên ghế sau của ông." bút ghi âm này, nếu không phải của Kiều An Hạ thì cũng là của Kiều An Hạo. Lục Cẩn Niên khẽ nhăn mày, khựng bước chân, vươn tay cầm lấy bút ghi âm từ tay trợ lý, sau đó lại tiếp tục đi về phía thang máy. trở lại truyền thông hoàn ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng văn kiện khẩn, khi anh xử lý xong xuôi đã là 4 rưỡi chiều. Lục Cẩn Niên day day ấn đường mệt mỏi, ngoài và dựa vào ghế làm việc, thư giãn chừng 5 phút rồi lại thẳng người. Lúc bật máy tính, anh thoáng liếc qua chiếc bút ghi âm mình tiện tay đặt trên bàn. Lucanien do dự một chốc, không nhập mật khẩu máy tính mà cầm cây bút ghi âm kia lên. Cái bút này chắc được mua lâu rồi nên đã có nhiều chỗ sờn mòn. Lucanien xoay tới xoay lui cây bút ghi âm, vẫn không nghĩ ra rốt cục là của cô chị ai là của cô tiểu kiều, kiều. Thật khiến người khác tò mò, tùy vật rơi trên xe của anh nhưng muốn trả về nguyên chủ thì đành phải nghe thử đoạn ghi âm thôi. Nên Lục Cẩn Nhiên nhẹ tay nhấn nút play. Tiếng lão xạo hơn 10 giây, sau đó truyền đến giọng nói quen tai của một cái tên thân thuộc, Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì? Là tiếng của gỡ da mộc âm thanh rất từ tĩnh, ngọt ngào êm tai. Phần gì âm không truyền đến giọng của Kiều An Hạo, vẫn lãng xạo như cũ không lâu, lại có giọng điều thúc dục của ông già Mộc. Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa? Ôi, Kiều Kiều, em biết chủ động rót nước cho anh từ bao giờ vậy? Anh già Mộc, anh nghiêm túc đi, em thật sự có việc muốn nói với anh rốt cuộc máy ghi âm cũng truyền đến giọng mềm mại mang theo chút ngây thơ của Kiều An Hạo. "Được, được, anh nghiêm túc nào, thì anh nghiêm túc." Từ ra mộc Dung Túng, chàng nam sinh viên nghiêm trang trở lại, ho khan vài tiếng. "Rồi, bây giờ anh thật sự nghiêm túc, lại đây, Kiều Kiều, anh dỏng tai lắng nghe." Máy ghi âm yên tĩnh hồi lâu mới vang lên giọng mềm mại dịu dàng của Kiều An Hạng. Có người nói rằng mỗi con người tồn tại là để cho một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ em được sinh ra trên cõi đời này là vì có anh. Bỗng chốc Lục Cẩn Nghiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm cây bút giấy âm rơi vào vô định. Không có tiếng trả lời của Hứa Gia Mộc, nhưng Kiều An Hạng câu sau vẫn tiếp câu trước rõ ràng từng câu, từng lời. Em không có nhiều ước mơ, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh. Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn 50 năm sau vẫn có thể yêu anh như bây giờ. Có lẽ suốt kiếp này sẽ không có ai khiến em yêu da giết như anh vậy. Anh biết không, kể từ ngày hôm gặp mặt anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn. Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mộng đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng kề vai anh. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, từng ước nguyện đều hy vọng anh yêu em. Chương 267: Quà sinh nhật tặng anh phần 7. Đối với thế giới, anh chỉ là một con người, nhưng đối với em, anh là cả thế giới. Chọn Kiếp, em yêu anh nhất. Kiều An Hạo rớt lời một lúc khá lâu, Hứa Gia Mộc mới lên tiếng. "Kiều Kiều." Hứa Gia Mộc chỉ gọi tên, bút ghi âm lại yên tĩnh. Qua một đoạn thời gian, Hứa Gia Mộc cất lời, nghe qua rất nghiêm túc. "Chọn Kiếp, anh chỉ yêu em." Sau đó, máy ghi âm không còn tiếng nói chuyện, văn phòng rơi vào không gian yên tĩnh. Lục Cẩn Nhiên vẫn duy trì tư thế cầm bút ghi âm, thật lâu sau cũng không nhúc nhích. vẻ mặt anh rất lạnh lùng, không nhìn ra được buồn vui, mắt không chớp chăm chăm nhìn chiếc bút. Trong anh chẳng khác nào bức tượng điêu khắc tuyệt tác. Lục Cẩn Nhiên cũng không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cánh môi khẽ giật nhưng không phát ra tiếng. Anh nuốt khan, nghi chặt cây bút kia âm, gắng hượng lắm mới giữ được độ bình thường trong giọng nói. "Vào đi." Sở Lý đẩy cửa nhưng không đi vào, chỉ đứng lễ độ cung kính nhắc nhở. "Ông lục, hiện tại đã 7 giờ tối, xin hỏi ông đã tan tầm chưa?" Lục Cẩn Niên hạ tầm mắt, Trầm mặc trong chốc lát mới trả lời. Cậu về trước đi, một lúc nữa tôi tự lái xe về." Vâng, trợ lý đáp, lùi về sau hai bước rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Văn phòng lại quay về với yên tĩnh, Lục Cẩn Nhiên ngồi lặng người trong chốc lát mới quay ra, nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống. Cả thành phố được bao phủ bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Lục Cẩn Nhiên theo thói quen bốc lấy gói thuốc, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ, sau rồi châm một điếu, im lặng hút. Thật ra có một số việc sớm đã biết, nhưng đến khi chính tai nghe bọn họ thổ lộ với nhau, anh mới nhận ra rằng vết thương lòng vừa đau vừa chưa sót hơn cả tưởng tượng của anh. Chọn kiếp em yêu anh nhất. Chọn kiếp anh chỉ yêu em. Thật ra là một màn tỏ tình khiến người ta ngưỡng mộ. Lục Cẩn Niên nhắm mắt, rít mạnh một hơi thuốc đè xuống tâm trạng đang cuồn cao nơi đáy lòng, nhưng do quá cấp nên khiến bản thân anh bị sặc, anh cúi người ho kịch liệt. Hôm qua khi Kiều An Hảo đặt mua hàng trên mạng Taobao đã cố tình tìm shop trong nội thành nên chiều nay hàng đã được ship tới Cẩm Tú Viên. Tổng cộng có 2 thùng lớn, Kiều An Hảo nhờ Mã Trần mang lên lầu, vì mai mới là sinh nhật của Lục Cẩn Nhiên, Kiều An Hảo sợ bị anh phát hiện sẽ không còn bất ngờ nữa, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đem giấu trong tủ đựng quần áo nơi phòng thay đồ, thuận tiện còn khóa ngăn tủ rồi giấu chìa khóa đi. Vì bị cô dùng để giấu hai thùng kia nên không còn chỗ đựng vali kệ văn hảo đành đặt ở góc phòng thay đồ, sau đó nhượ tử trong ấy đựng cái hộp sắt bí mật của mình, cô liền vội vàng lấy ra. Chương 268: Quà sinh nhật tặng anh phần 8. Trong lúc suy nghĩ nên giấu hộp sắt ở đâu, Kiều An Hà mở hộp, nhìn lại sắp về máy bay bên trong, yêu thích Khẩy vài cái Rồi đem tấm phong bì màu xanh lam Ở dưới cụm ra Kiều An Hảo mở phong bì Lấy lá thư bên trong Chữ viết xinh đẹp Từng dòng từng dòng đập vào mắt cô Lục cần niên Có người nói rằng Mỗi con người tồn tại Là để cho một nửa kia của riêng mình được sinh ra Em nghĩ Em được sinh ra trên cõi đời này Là vì có anh Em không có nhiều ước mơ Chỉ có thể hy vọng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 mỗi lần đều tưởng tượng kề vai bên anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, từng ước nguyện đều hy vọng anh yêu em. Đối với thế giới, anh chỉ là một con người, nhưng đối với em, anh là cả thế giới. Chọn kép này, em chỉ yêu mình anh. Ký tên, Kiều An Hạo. Mặt trái của lá thư, cô dùng bút lông hồng nhạt để viết lời bài hát của Châu Kiệt Luân rằng đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là khi trời mưa đã cùng từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên. Khi đó, Uy cô sắp tốt nghiệp đại học nhưng chữ viết vẫn mang nét trẻ trung non nớt. Qua hàng chữ được viết nắn nót, Kiều An hảo mơ hồ thấy được cảm giác thấp thỏm và e thẹn của mình năm ấy. Trước đó, cô mang lá thư này đi tìm Hứa Gia Mộc, đọc thuộc lòng từng câu, từng chữ. Hứa ra mọc nghe xong, mắng cô, sến quá. Nhưng mắng thì mắng, anh vẫn nghiêm túc giúp cô trình sửa từ ngữ. Chọn kiếp này, em thích anh nhất, thành chọn kiếp này, em chỉ yêu anh. <cười> Ở đây xin lý giải một chút, đối với ngôn ngữ Trung Quốc không có đa sắc thái như của chúng ta. Nguyên văn câu này là chỉ, của và nỉ là cách xưng hô giữa hai người. Vì vậy hiện tại chúng ta thấy ở đây đang có sự giều lầm của Lục Cẩn Nghiên. Khi nghe đoạn ghi âm trong cây bút ghi âm kia. Trở lại chuyện, nào ai ngờ. Cụ tử hứa ra mộc sửa năm xưa như một lời tiên tri. Bao năm tháng trôi qua, Kiều An Hảo cô vẫn một lòng một dạ yêu Lục Cẩn Nghiên. Kiều An Hảo khẽ thở dài, rất là thư bỏ vào phong bì rồi đậy nắp hộp sắt, nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng quyết định nhét hộp sắt dưới gầm giường. Lục Cẩn Niên chỉ mới liên tục về cầm tú viên tài ngày, kiểu An Hảo đã hình thành thói quen sau bữa tối sẽ ngồi xem TV ở phòng khách chờ Lục Cẩn Niên về. Thời gian Lục Cẩn Niên về có lúc sớm, có lúc muộn, trong lúc chờ đợi Kiều An Hảo tùy tiện bật một kênh truyền hình mà xem. <cười> Hết phim, đồng hồ cũng chỉ đúng 21 giờ 45, bình thường vào giờ này, Lục Cẩn Nhiên đã trở về rồi, nhưng hôm nay cô lấn ná thêm 20 phút quảng cáo, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có tiếng xe. Kiều An Hảo nhàm chán đổi tư thế ngồi trên sofa, cầm điều khiển đổi kênh lung tung, xem cái này một chút rồi lại qua kênh khác. Đến gần 11 giờ, Mã Trần đi uống nước, thấy Kiều An Hảo còn ngồi ở phòng khách, giật mình. "Ba chủ, sao giờ này còn chưa nghỉ ngơi?" Kiều An Hảo nhìn màn hình tivi, rối lòng mà rằng với Mã Trần, "Tôi chưa buồn ngủ." Sau đó lại nói, "Uống nước xong rồi, đi Mã cứ đi vào trong đi ngủ trước đi." Chương 269: Quà sinh nhật tặng anh thân chín. Vâng, vậy bà chủ cũng nên đi ngủ sớm một chút. Mã Trần dặn dò một câu rồi mới quay về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách chỉ còn mỗi Kiều Ánh nào. Cô xem tivi một lúc rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã qua 30 phút, vậy mà Lục Cẩn Nhiên vẫn chưa về. Còn nửa tiếng nữa chính là bước sang ngày mới đến sinh nhật của anh. Kiều An Hảo cắn môi dưới, không kìm lòng được đành cầm điện thoại đi gọi cho Lục Cẩn Nhiên hỏi anh đêm nay có về nhà không. Khi tìm được số của anh, cô lại không tìm ra được lý do tạm bợ để gọi anh về. Lần trước dù sao thì cũng có cái cớ. Mặc dù thời gian gần đây cô rất hạnh phúc, cảm tưởng như là vợ anh vậy, nhưng đó chỉ là ảo giác sớm hoặc muộn rồi giấc mơ này cũng đến hồi kết. Kiều An Hảo mím môi, ngượng ngùng buông điện thoại, hai tay vòng đầu gối, ngồi trên sofa lờ đãng xem tivi nhưng không để tâm trên ấy đang chịu cái thứ gì. Đồng hồ độ chuông báo 12 giờ, Kiều An Hảo nhúc nhích cơ thể đã tê cứng, đã sang ngày thứ sáu đến sinh nhật anh nhưng người đang ở nơi đâu. Kiều An Hảo nuốt ngụm nước bọt ngẫm ngat một hồi rồi vơ lấy di động, gõ ngón tay một chập mới quyết định đánh một đoạn tin nhắn chỉ bốn chữ gửi cho Lục Cẩn Nhiên: "Sinh nhật vui vẻ." Cô cắn môi đang chuẩn bị nhấn nút gửi thì nghe thấy động cơ xe bên ngoài, cô vội vàng ném điện thoại sang bên, chạy đến cửa sổ phòng khách, thấy ánh đèn le lói bên ngoài. Lục Cẩn Nhiên đứng trước cửa sổ, văn phòng làm việc châm một điếu thuốc rồi lại một điếu, mãi đến khi bao thuốc lá hết sạch, anh mới thở dài một hơi, vứt bao rỗng vào thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng. Lúc lấy xe từ tầng hầm đi ra, lúc cần niên thoáng nhìn qua đồng hồ đã 11 giờ. Vừa vặn mưa rào kèm sấm chớp kéo đến, tạo những vũng nước nơi đất nền trũng. Lục Can Nhiên lái xe không mục đích dạo quanh thành phố. Thật ra, anh tính về biệt thự Nghi Sơn, nhưng chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của anh và Kiều An Hảo được cải thiện ở nơi ấy, nhất thời đáy lòng nổi lên chua xót, anh liền đánh xe quay đầu trở về nội thành. Vì quả thật, anh không biết đi đâu, đành liều mình phóng đi. Đợi đến khi bình tĩnh, anh mới phát hiện đã vô thức lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Nhiên chần chừ một lúc, liền đạp phanh xe đột ngột dừng lại. Anh nhìn xuyên qua kính chắn gió đằng trước, thấy dàn phòng trước mặt vẫn sáng đèn. Anh hạ tầm mắt, trầm mặc rời lát rồi lại khởi động xe, định quay đầu rời đi. Kết quả, anh vừa giẫm lên chân ga, xe mới chỉ chạy được một chút, cửa phòng liền mở toang, Kiều An Hạ mặc áo ngủ từ trong nhà đi ra. Lục Cẩn Nhiên khựng chân trong chốc lát. Rồi buông lỏng, xe chậm rãi dừng lại. Kiều An Hảo mang dép lê chạy tới, lúc Cẩn Nhiên hạ cửa kính xe, cô chạy đến bên cạnh, mở to đôi mắt đen láy nhìn Lục Cẩn Nhiên cười hỏi: "Anh đã về?" Chương 270: Quà sinh nhật cho anh phần 10. Lục Cẩn Nhiên hạ cửa kính xe, Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh. Mã To đôi mắt nhìn Lục Cẩn Nghiên. Lục Cẩn Nghiên anh không trả lời, chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Kiều An Hạo, liền quay đầu, nhìn thẳng kính chắn gió trước mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, cấm người tới gần. Kiều An Hạo cảm giác được dường như tâm trạng người đàn ông này không được tốt, chớp mắt khẽ thu lại nụ cười, thận trọng hỏi han: "Làm sao vậy?" Lục Cẩn Niên lại nghe thấy tiếng cô, hơi quay đầu, lướt qua kính chiếu hậu nhìn cô, tay siết chặt vô lăng, sau đó đột ngột rút chìa khóa, đẩy cửa xuống xe. Anh ngó lơ Kiều An Hảo đang đứng bên cạnh, bước thẳng đi vào trong nhà. Thiếu An Hảo gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong nhà, Lục Cẩn Niên đã đổi xong giày, cởi áo khoác. Kiều An Hảo chậm bước chân, đi đằng sau cách Lục Cẩn Niên nửa mét nhỏ giọng hỏi: Anh đã ăn tối chưa? Có muốn ăn chút gì không? Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ cởi áo rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó bước lên lầu. Cô vớ lấy điện thoại của cô trên sofa, vội vàng chạy theo, đi tới cửa phòng ngủ, kêu an hảo lại hỏi: Em đi pha nước tắm cho anh, mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm nước ấm cho thoải mái. Lục Cẩn Niên vẫn không phản ứng thậm chí bước chân ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại. Kiều An Hạo phồng má nghi hoặc đuổi theo Lục Cẩn Nhiên, "Đã trễ thế này, anh không nghỉ ngơi sao?" Lục Cẩn Nhiên đẩy cửa phòng đọc sách, xem Kiều An Hạo như không khí, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền đóng sầm cửa. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, há hốc miệng Bật thử tay nắm thì bị khóa từ bên trong. Kiều An Hảo nhăn nhăn mặt, không hiểu chuyện gì khiến tâm trạng Lục Cẩn Nhiên lại thành ra như thế này. Kiều An Hảo đứng trước cửa phòng sách một hồi mới xoay người trở về phòng ngủ, cắn ngón tay suy tư một lúc, cô nhớ đến lúc vô tình nghe thấy Lục Cẩn Nhiên và trợ lý nói chuyện. "À lại, tôi chưa từng trải qua sinh nhật" Cô nhìn rõ khi ấy vẻ bình thản trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Nhiên toát ra một nỗi buồn và cô đơn. Hôm nay là sinh nhật anh, vì thế anh thấy khó chịu cho người. Kiều An Hảo chạy đến đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra hộp quà màu lam. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ nhằm tạo bất ngờ cho Lục Cẩn Nhiên rồi sau đó mới đưa quà. Nhưng hiện tại anh tự nhốt mình trong phòng đọc sách. Kiều An Hạo cắn môi, đi xuống lầu tìm má chân để lấy dùm chìa khóa dự phòng, sau đó đến phòng sách ở lầu 2. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều An Hạ liên tục hô gọi Kiều Kiều, đột nhiên ngồi bật dậy ở trên giường. Chương 271 Quà sinh nhật tặng anh phần 11. Kia, ha ha, làm sao vậy? Trình Dạng đang nằm bên cạnh Kiều An Hạ bị cô làm cho tỉnh giấc, hơi mơ màng ngồi dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi. Kiều An Hạ nhìn Trình Dạng, biết rằng bản thân mình vừa trải qua một giấc mộng, bây giờ mới âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nhõm, vươn tay chủ động ôm thắt lưng Trình Dạng, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu." chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Trình Dạng ôm Kiều An Hạ, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô. "Ngủ đi, đừng sợ, có anh đây rồi." Kiều An Hạ không nói gì, tăng thêm lực ôm thắt lưng anh. Trong đêm tối, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Kiều An Hạ cảm giác được sức lực phía sau mà lưng mình dần dần biết mất. Nhịp thở của người đàn ông bên cạnh sở nên kéo dài đều đặn. Cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại không ngủ được. Kêu án hạ mở to mắt, nhìn trình dạng đang nhắm mắt ngủ say. Sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay anh ra khỏi người mình, sốc chăn lên, xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Cô đi tới bếp, cầm một lon rio ướp lạnh, mở nắp uống một ngụ, sau đó đi đến ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh, mọi ánh đèn đều đã tắt, nhớ tới giấc mộng mình vừa mơ thấy. Ở trong mơ, Kiều An Hạo biết cô đã làm chuyện sai trái, nhìn cô với ánh mắt tức giận, nói rằng cô đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy. Trong mơ, Kiều An Hạo còn khóc lóc nói rằng cô ấy vẫn xem cô là người chị tốt nhất trên đời. Nhưng tại sao cô lại có thể đối xử như vậy với cô ấy? Trì trích như vậy, tức giận như vậy, giống như y như thật. Kiều An Hạ không nhịn được nắm chặt Lonrio, cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng đang bất an cũng bình tĩnh hơn một chút. Từ nhỏ, cô và An Hạo, Hứa Gia Mộc, ba người cùng nhau lớn lên, ba người như hình với bóng, quan hệ rất tốt, dường như lúc đó không có gì gọi là bí mật khi mà có một việc kiểu an hảo biết nhưng hứa ra mọc lại không biết. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn luôn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, cuộc sống xa xỉ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, trong đó có những người bạn trai vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy thích, cũng có người vì cô đơn nên đồng ý, nhưng mà không có nghĩa là sẽ tin cô bị lầy động. Gần tới lúc tốt nghiệp, cô qua lại với người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải. Người đàn ông ấy cao lớn, tuấn tú, giọng nói cuốn hút, nhưng thực sự cuốn hút cô chính là người đàn ông đó cao ngạo, có điểm giống Lục Cẩn Niên. Lúc đó cũng như bây giờ, tuy không tan lòng nhưng cô không muốn ôm hy vọng với Lục Cẩn Niên. Ý nghĩ của cô rất đơn giản, chính là yêu người đàn ông kia có lẽ sẽ biết được cảm giác khi ở bên cạnh Lục Cật Nhiên. Nói thế nào, tóm ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút rung động muốn kết hôn với anh ta, nhưng mà mỗi lần nhắc tới chuyện này với cha mẹ cô, họ luôn kiên quyết phản đối. Hơn nữa còn nói, cô biết rằng cô phải gả cho Hứa Gia Mộc. Thời điểm đó, cô mới biết thì ra, Kiều gia với Hứa gia đã có hôn ước, sàn nghiệp Hứa gia rất lớn, Hứa gia Mộc là con một, xem như là một người trọng tốt khó gặp. Tuy rằng cha mẹ đối xử rất tốt với Kiều An Hảo, nhưng động tay từ chuyện tốt này vẫn suy nghĩ đến con gái của mình trước. Chương 272: Quà sinh nhật tặng anh phần 12 tất cả cha mẹ ai cũng nghĩ rằng quyết định của mình là tốt nhất cho con cái. Kiều An Hạ từng cố thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại. Ngay sau đó, cô cùng người con trai ở tiết mục phát thanh kia cũng chia tay. Kiều An Hạ vẫn luôn xem Hứa Gia Mộc là bạn bè, không có nửa điểm tình cảm giữa nam nữ, mà cô lại không thể chống lại cha mẹ mình tự sự có phần lo lắng mình cuối cùng sẽ bị buộc gả cho hứa gia mộc. Thời gian kia, khi Kiều An Hạ vẫn đang bị vấn đề này quấy nhiễu, thậm chí cô cũng nghĩ tới việc đi du học nước ngoài học, dùng phương pháp học hơn 10 năm cũng không quay về để chốn tránh đám cưới. Nhưng trong lúc cái ý tưởng này của cô vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng, trong lúc vô ý nghe trộm được cuộc đối thoại kia, một ngày là đầu hè sau buổi chiều Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ ràng. Ngày đó thời tiết tốt đến không thể ngờ. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, mây thưa. Ngày đó, người giúp việc đang quét dọn căn phòng của cô, cô lại cần đi nhà vệ sinh gấp, liền mượn phòng vệ sinh của Kiều An Hảo ở gần đó dùng tạ. Lúc ấy, đang thịnh hành một loại phần mềm ghi âm ca hát. Đúng lúc cô cũng bị cuốn hút, vì thế lúc đi vệ sinh, Liên mở điện thoại chuẩn bị hát để thu âm. Kết quả là nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Kiều An Hạng. "Giả Mộc, em cần anh giúp em một chuyện, bất quá anh nhất định phải thay em giữ bí mật." Con người trời sinh đều có tính hiếu kỳ, lúc cô nghe được câu nói kia, nhất thời liền quên mất chuyện mình cần làm, trái lại lại đứng lên từ bồn cầu, dán vào cửa nhà vệ sinh nghe trộm. Sau đó, cô nghe cuộc đối thoại của Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc mà biết, lần này Kiều An Hảo tìm Hứa Gia Mộc tới đây là để giúp cô giám định một bức thư tình. Nội dung bức thư tình kia quả thật được viết rất tốt, từng chữ tình càng nồng nàn. Đại thiếu gia Hứa Gia Mộc đó trái lại lại mang theo vài phần nghiêm túc, rất bình tĩnh chờ Kiều An Hảo đọc xong bức thư, còn phá lệ nói ra một chút đề nghị cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cũng tiếp thu đề nghị của Hứa Gia Mộc, vừa vui vẻ nói lời cảm ơn với Hứa Gia Mộc, vừa hào phóng thực hiện lời hứa lúc ban đầu khi tìm Hứa Gia Mộc giám định thư tình. Mời Hứa Gia Mộc đi ăn kem ly, hai người rất nhanh liền rời khỏi phòng ngủ. Cho đến lúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Kiều An Hạ mới hồi phục tinh thần, trong đầu vừa nghĩ tới người Kiều An Hảo thích không biết là ai, vừa mở cửa trở về phòng ngủ của mình. Đợi đến khi cô từ trong sự hiếu kỳ hồi phục lại tinh thần, lại phát hiện điện thoại của mình thế nhưng vẫn đặt ở trạng thái ghi âm. Lúc cô chuẩn bị tắt trạng thái ghi âm, trong đầu bất chợt hiện lên một ý tưởng. Cô do dự một lát, liền lưu đoạn ghi âm kia lại, sau đó mở lại một lần. Lúc đang nghe đến đoạn đối thoại của Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Cô lập tức chạy đến trước bàn mở máy tính của mình, chép đoạn ghi âm kia vào, đem một vài nội dung không cần thiết cắt đi, chẳng qua là giữ lại một chút để người ta có thể dễ dàng ấy được sự mập mờ của đoạn đối thoại, sau đó lại vào trong mang vào trong máy ghi âm mà năm ngoái cha đưa cho mình đi đến nhà họ hứa. Cô biết Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hảo đã đi ăn kem ly nhưng vẫn giả vờ thành dáng vẻ muốn tìm Hứa Gia Mộc Cuối cùng biết được hứa ra mộc không có nhà, liền đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, để cho bà ta nghe một ca khúc mà mình vừa ghi được. Hàn Như Sơ tất nhiên sẽ đáp ứng, chẳng qua là tay vừa bấm nút mở máy ghi âm, phát ra không phải là bài hát, mà là đoạn ghi âm bị động tay động chân. Trường 273 Quả sinh nhật Tạm Anh, phần 13 Sau đó, cô lại giờ vờ làm ra bộ dáng hoảng hốt, lấy máy ghi âm lại, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe được một phần của cuộc đối thoại, yêu cầu phát toàn bộ. Cô vẫn dùng một loại vẻ mặt gấp gáp, ngồi bên cạnh Hàn Như Sơ, đợi đến khi máy ghi âm phát xong cuộc đối thoại, cô mới cẩn thận nói với Hàn Như Sơ: "Bác hứa, bác ngàn vạn lần đừng để cho thứ gia mộc cùng Kiều Kiều biết chuyện bọn họ yêu nhau." Bọn họ nói với cháu, bảo cháu nhất định phải giữ bí mật. Nghĩ đến đây, Kiều An Hạ liền dơ tay lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu cầm trong tay. Chuyện hợp tác là điều mà không ai có thể thay đổi được. Hôn nhân là một loại hợp tác tốt nhất. Cô vì chuyện riêng của bản thân, không thể làm gì khác hơn là bán đứng hạnh phúc cả đời của Kiều An Hạ. Cô biết hẳn như sơ yêu con như mạng nên mới cố ý diễn một tuần kịch cho Hàn Như Sơ xem, khiến bà cho rằng con trai của bà, Cung Kiều An Hạo là thật lòng yêu nhau. Ước chừng qua hai tuần lễ, cô vô ý nghe lén được cha mẹ mình nói chuyện phiếm, biết được Hàn Như Sơ nhìn chúng, ý Kiều An Hạo là con dâu mà không phải là Kiều An Hạ. Một khoảnh khắc kia, cô biết mình đã đạt được ý nguyện, nhưng cô đã được như ý nguyện kể từ một khắc kia trở nên đau lòng, bất an, ban đêm thường nằm mơ thấy ánh mắt oán hận của Kiều An Hạo. Có lẽ là vì đèn bù sai lầm lúc ban đầu, có lẽ là vì muốn để cho lòng mình khá hơn, nên từ lúc ấy về sau, cô liền giúp sức mà đối thất tốt với Kiều An Hạo. Cho đến một buổi chiều kia, cô biết được Kiều An Hạo đã kết hôn với Hứa Gia Mộc mà vẫn dây dưa với Lục Cẩn Niên. Sau đó, cô đem chiếc máy ghi âm tùy thân mình vẫn mang bên người lặng lẽ đặt lên xe của Lục Cẩn Nhiên. Nguyên nhân cô làm vậy rất đơn giản, chính là để cho Lục Cẩn Nhiên biết, Kiều An Hảo cùng hứa ra mực là thật lòng yêu nhau, bất kể anh có yêu Kiều An Hảo đến đâu, có quan tâm Kiều An Hảo đến đâu, cũng nhất định hoại chết tâm, buộc phải vứt bỏ Bởi vì cô không thể trơ mắt nhìn Kiều An Hạo cùng Lục Cẩn Nhien lén lút như vậy sau lưng Hứa Gia Mộc, đợi đến một ngày khi mọi chuyện bại lộ, người bị phỉ báng chỉ trích sẽ chỉ là Kiều An Hạo mà thôi. Năm năm trước, cô đã là một chuyện sai lầm, đã có lỗi với Kiều An Hạo một lần, hiện tại cô chỉ muốn cố gắng bảo vệ cho Kiều An Hạo thật tốt, không để cho con bé bị tủi thân. Kiều An Hạo một tay cầm chìa khóa một tay cầm hộp quà màu xanh đứng ở cửa phòng, hít một hơi thật lâu. Cô đã từng tặng rất nhiều quà sinh nhật, nhưng đây là lần cô khẩn trương nhất. Kiều An Hảo giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đợi một hồi lâu, trong phòng đọc sách cũng không có động tĩnh. Lúc này mới cầm chìa khóa, mở khóa, sau đó cầm tay nắm vặn một vòng, đẩy cửa ra một khe hở. Một thuốc lá nồng đậm gay mũi bay thẳng vào mặt, kiểu An Hạo suýt nữa bị nghẹn ho khan, cũng may cô phản ứng nhanh kịp bịt mũi lại, đưa đầu vào giỏ xép, con người đen như mực chuyển vòng vo hai lần, ngắm ngay về phía Lục Cẩn Niên đang đứng quay lưng về phía cửa sổ. Dáng đứng của anh cao ngất, mặt đất quanh thân rải rác rất nhiều mẩu toàn thuốc dài ngắn không đồng nhất, chỉ mới một lúc mà đã hút nhiều như vậy. Đầu chân mày của Kiều An Hảo nhíu lại, lấy dũng khí bước vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, bước từng bước nhỏ đi từ từ đến người Lục Cẩn Điên. Chương 274: Quà sinh nhật tặng anh, phần 14. Đợi cho Kiều An Hảo lại gần, cô mới nhìn thấy Một tay anh kẹp một điếu thuốc lá, tay còn lại thì cầm một vật rất giống cây bút, mà ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cây bút kia, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Kiều An Hảo cắn môi dưới, lại gần chỗ Lục Cần Niên một chút, mà Lục Cần Niên vẫn cứ thất thần không hay biết. Đến lúc này, anh mới cảm giác có người tới gần, nghiêng đầu, cặp mắt anh lạnh như băng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, ngay sau đó lập tức nhét cây bút ghi âm lẩm trong tay vào túi quần, giọng nói có chút lạnh lùng hỏi một câu: "Ai cho cô vào?" Đã rất lâu, có một đoạn thời gian Lục Cẩn Nhiên luôn dùng giọng nói lạnh lẽo đông chết người này không cần đến mạng này nói chuyện với cô. Kiều An Hảo có chút run run, không thích ứng được, sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái, phát hiện vẻ mặt của anh lạnh lẽo có chút dọa người, Kiều An Hảo bắt đầu khẩn trương sợ hãi. Cô theo bản năng dùng sức nắm chặt hộp quà trong tay, nhốt một vụn nơ miếng, sau đó nhắm mắt lại, cầm đồ trong tay đưa tới trước mặt của anh, giọng nói khè khẽ mềm mại nói một câu: "Tặng cho anh." Nói xong ba chữ, Kiều An hảo mới phát hiện trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy giờ khắc này, cô lúc trước luôn ôm bức thư tình vừa tỉ mỉ viết xong, ngàn dặm xa xôi đi Hàng Châu Tim anh muốn thổ lộ, giống nhau như đúc, không yên lòng, bất an, hẩn trương, kích động. Cứ như vậy, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ trôi qua, trong lòng bàn tay của cô đều ướt nhẹp mồ hôi. Lục Cẩn Nhiên lại lạnh nhạt quay đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé chằng ngoẵng của Kiều An Hạo đang cầm cái hộp quà màu lam. Mi tâm anh nhíu lại, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn vào mặt Kiều An Hạo nhưng lại không có ý định vươn tay nhận lấy. Kiều An Hảo cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cánh tay cô giơ lên hộp quà có chút run run, đáy lòng cô càng thêm luống cuống, nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, phát hiện tầng mát sâu thẳm lạnh lẽo của anh giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ đổi, nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay của Kiều An Hảo đang cầm hộp quà run run một chút, theo bản năng lui về phía sau từng bước. Được một đoạn, cô mới nhỏ giọng nói thêm bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ." Giọng nói của Kiều An Hạo rất nhỏ, nhưng lại truyền vào tai Lục Cẩn Nhiên rất rõ ràng. Hai gò má tinh xảo như băng của anh trong nháy mắt liền sừng sốt, nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hạo, ánh mắt sệt qua một chút kinh ngạc anh giống như là không xác định được. Một lát sau, giọng nói bình tĩnh mở miệng hỏi lại một câu. "Cô nói cái gì?" "Đêm nay từ lúc anh theo về nhà đến giờ, đây là câu đầu tiên anh nói." Tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng lại làm toàn thân Kiều An Hạo thả lỏng ngay lập tức. Lạc gan của cô càng lớn hơn, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như cũ của Lục Cẩn Nhiên, lặp lại lời nói cô vừa nói một lần nữa sinh nhật vui vẻ. Dừng một chút, Kiều An Hảo lại mở miệng thêm vào hai chữ, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Kiều An Hảo liên tục hai lần nói sinh nhật vui vẻ, làm cho Lục Cẩn Nhiên cuối cùng cũng xác định được chính mình không nghe sai. "Sinh nhật vui vẻ." Bốn chữ đơn giản nhưng đối với anh mà nói cũng xa lạ vô cùng. Tính toán một chút, khoảng cách lần trước anh nghe được bốn chữ này Hẳn là đã 17, 18 năm về trước. Lục Cẩn Nhiên muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng dường như bị chặn lại, mở miệng nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Chương 275: Quà sinh nhật tặng anh, phần 15. Lục Cẩn Nhiên muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng dường như bị thứ gì chèn ngang, há to miệng nhưng không cách nào phát ra tiếng được. Anh nhìn chằm chằm Kiều An Hạo rất lâu, mới cố gắng đè nén không cho bản thân lún vào ba câu "Sinh nhật vui vẻ", liên tiếp của Kiều An Hạo. Ngay cả khi như vậy, anh cũng cố ý nói giọng lạnh lùng, còn mang theo chút run rẩy. Làm sao mà cô biết hôm nay là sinh nhật tôi? Chỉ nghĩ tới mua quà sinh nhật tặng anh, cho anh niềm vui bất ngờ, nhưng lại quên sinh nhật của anh là bản thân mình nghe trộm mới biết được. Sắc mặt Kiều An Hảo hơi đỏ, cắn gắn khóe môi, cười chút xấu hổ, thành thật mở miệng nói: "Hôm trước em lên lầu gọi anh ăn cơm, giữa lúc vô ý nghe được anh và trợ lý nói chuyện." Kiều An Hảo nói tới đây, ngẩng mặt lên quan sát vẻ mặt Lục Cẩn Yên, phát hiện không có thay đổi gì đặc biệt, lúc này mới lấy hết dũng khí, nói hết lời lúc nãy còn chưa nói xong. Sau đó, thì em lại biết là sinh nhật của anh. Âm lượng những lời này của Kiều An hảo càng lúc càng nhỏ, lúc tới âm cuối, giọng trực tiếp cũng biến mất luôn, nhưng Lục Cẩn Nhiên nghe hiểu được ý tứ của cô. Thì ra trong lúc trợ lý phàn nàn với anh, thứ sáu là sinh nhật của anh, thì cô đứng bên ngoài cửa thư phòng cũng nghe được. Lần đầu tiên trong đời, Lục Cẩn Nhiên cảm thấy bản thân có một người trợ lý bận rộn nói nhiều cũng là chuyện đúng đắn nhất. Kiều An Hạo không nghe thấy Lục Cẩn Niên nói gì, lại nâng mí mắt, lén lén chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên. Trên mặt Lục Cẩn Niên không thay đổi nhiều, đôi mắt thâm sâu giống như có cảm xúc gì đó đang cuộn trào, nhưng lại giống như không có gì cả. Kiều An Hạo có phần không thoãn đoán ra phía sau gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên rốt cuộc là có vui hay không. Vì thế mang theo mấy phần lễ lòng, nâng hộp quà của mình lên, giống như đang khoe khoang mở miệng nói: "Đây là quà sinh nhật tặng anh, chiều hôm trước lúc em dạo phố với Hạ Hạ đã chọn nó." Lục Can Nhiên nháy mắt một cái, con người đen như mực lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều An Hạo. Một lúc, sau đó vươn tay cầm hộp quà từ tay Kiều An Hạo. Không ai chú ý tới Đầu ngón tay anh đã bắt đầu hơi run rẩy. Hình như là đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, Lục Cẩn Điên lần đầu tiên lên tiếng, hỏi một câu thăm dò. "Là quà tặng gì vậy?" Nghe kiểu an hảo nghe Lục Cẩn Điên nói vậy, hoàn toàn yên tâm, thấy vẻ mặt người đàn ông hơi giãn ra, trong lòng cũng theo đó vui sướng, khéo léo hiểu lòng người đang yêu nó. Dưới tình huống không biết tặng quà là gì, mở ra xem thì mới có ý nghĩa. Vậy sao? Lục Cẩn Nhiên nhẹ nhàng hỏi lại một câu, sau đó ngón tay thon dài mở mấy niêm phong bên ngoài hộp quà, tiếp đó mở lớp bọc giấy bên ngoài để lộ một hộp nhung màu vàng óng. Bên trong đặt một chiếc kẹp cà và tinh xảo lặng lẽ nằm đó. Ngọn đèn trong nhà chiếu xuống, mặt trên được dát mảnh kim cương nhỏ li ti chiếu vào có chút chói mắt đâm vào bắt lục cần điên, không hiểu sao đái bắt anh huynh nóng lên. Trước kia khi anh sống cùng mẹ, điều kiện cuộc sống không đầy đủ, nhàn sao mà có tiền dư giả để mua quà tặng cho anh. Thậm chí ngay cả bánh ngọt cũng là mẹ đi làm ở hộp đêm lén lút mang về cho. Đây có lẽ là món quà duy nhất trong sinh nhật của anh. Sau khi mẹ qua đời, sinh nhật của anh cũng không có ai quan tâm. Cho nên, ngay cả bản thân anh cũng chẳng thèm để ý tới. Nhưng anh không nghĩ đến, thậm chí có ngày như thế này, anh sẽ nhận được một món quà tinh xào mà động người như vậy. Hơn nữa, phần quà tặng này chính là của người con gái anh yêu thương sâu sắc nhiều năm rồi tặng cho anh. Quà sinh nhật tặng anh, phần 16 Quà sinh nhật tặng anh, phần 16 Lục Cẩm Nghiên có cảm giác giống như lúc này mình đang nằm mơ, tư thái nhàn nhạt mà ưu mỹ đực tại chỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn cái kẹp trà bạc kia, tựa như định hình, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Kiều An Hạo, giọng có phần chan chát nói một tiếng: "Cảm ơn." Kiều An Hạo khẽ mỉm cười, ánh đèn ngồi ở phòng khách chiếu xuống, càng làm nổi bật lên gương mặt đáng yêu mềm mại em không biết là anh thích loại gì cho nên cứ lựa theo ý thích của mình, không biết anh có thích không. Thích. Lục Cẩn Nghiên không do dự trả lời, hai mắt anh tiếp tục nhìn chăm chăm vào cái kẹp cà vạt trong hộp, cẩn thận bảo vệ mà đóng nắp hộp lại, mở miệng nói, rất thích. Kiều An Hạo tiếp tục cười, mặt mày cũng để lộ ra chút vui mừng. Ngón tay Lục Cẩn Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve bên trên cái hộp nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười như hoa của Kiều An Hạo, sự lạnh nhạt giữa lông mày thu lại rất nhiều. Từ trước đến nay, dù thích hay không, anh cũng không bao giờ để người bên cạnh một chút mà biết. Từ bên miệng lại bất ngờ nói ra một câu: "Đã nhiều năm anh không nhận được quà sinh nhật." Câu nói đơn giản lại khiến cho nụ cười trên mặt Kiều An Hạo từ từ biến mất. Trong đầu cô nghĩ tới ngày hôm đó, mình đứng ngoài cửa phòng khách Nghe lén được câu nói kia của Lục Cẩn Liên. Hơn nữa, sinh nhật của tôi trôi qua như vậy cũng không có vấn đề gì. Vẻ mặt lúc ấy giống như hiện tại, giọng nói mặc dù lạnh nhạt nhưng lại để lộ mấy phần đau thương. Ở trong trí nhớ của cô, rất nhiều lần sinh nhật của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Liên cũng tham dự nhưng lại chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình. Kiều An Hạo không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng anh đều không tổ chức sinh nhật sao? Ừ. Lục Cẩn Niên không mở miệng, chẳng qua là dùng phần âm thanh phát ra một câu nói. Qua một lúc, anh mới từ từ mở miệng nói. Sau khi mẹ mất, cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa. Những lời này của Lục Cẩn Niên được nói ra rất thờ ơ, nhưng Kiều An Hạo không biết tại sao, từ trong đáy lòng lại dâng lên từng cơn đau đớn chằng chịt. Cô biết Hứa Gia Mộc cùng Lục Cẩn Nhiên là anh em cùng cha khác mẹ. Cũng biết mẹ của Lục Cẩn Nhiên mất sớm, nhưng trừ điều đó ra cũng không biết nhiều. Coi như là Hứa Gia Mộc lớn lên cùng Lục Cẩn Nhiên, không biết sinh nhật của anh, nhưng cha của bọn họ, bác Hứa cũng nên biết, coi như là con riêng nhưng cũng là xương thịt của bác Hứa. Cứ coi như thế cũng không thể làm một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như Hứa Gia Mộc, nhưng Một món quà, một câu chúc đơn giản nhất chẳng lẽ cũng không có sao? Kiều An Hạo mấp máy môi, mở miệng, "Vậy bác Hứa thì sao? Bác ấy cũng không tổ chức sinh nhật cho anh à?" Sắc mặt của Lục Cẩn Nhiên trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từ trong đáy mắt chợt giải hiện lên một chút oán giận. Kiều An Hạo ngẩn người, ý thức được có thể mình đã nói sai, đáy lòng dâng lên chút bất an, cắn cắn môi nhỏ giọng mở miệng mới vừa chuẩn bị nói, "Thật xin lỗi, nhưng chỉ nói một chữ thật." Lục Cẩn Nhiên mang vẻ mặt lạnh như băng, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài cửa sổ, tựa như đang nói chuyện của người khác, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh. So với làm sinh nhật cho anh, ông ta có lẽ càng mong anh không có sinh nhật. Anh ra đời đối với cha anh mà nói là một vết nhơ của ông đây có thảy, nói vậy cha của anh căn bản không muốn anh sinh ra trên thế giới này. Sự đau đớn từ trong đáy lòng Kiều An Hạo càng trở nên dữ dội. Tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật những tập tiếp theo.